Các bạn đang nghe truyện tại truyệnve.com và truyệnaudio.fiz. Nếu như lúc này, giờ khắc này, cảnh này để cho người khác biết, nhìn thấy nhất định sẽ bị dọn ngất. Cho dù Kim Trảo yêu viên kia đều sẽ tức giận đến nổi bạo sóng lại. Trái tim của hắn đập không ngờ chạm tới kim trảo của mình chỉ là đau. Rất đau. Kim Trảo yêu viên nhất định sẽ cảm khái, hắn còn có phải là người hay không hả?